Vạn giới bệnh viện tâm thần 31 chương 15 không, không thể cứ như vậy kết thúc. Chính như John nói như vậy. Tiếp xuống cục diện. Liền biến thành một cách đơn giản lại nhanh chóng hối đoái trò chơi. Song Phương không ngừng tướng tướng cùng thẻ đánh bạc ném đi. Mấy vòng kế tiếp về sau. Thẻ đánh bạc số lượng liền đã biến thành. Bill Lee Ann. 3 ba viên John. hai viên zin một viên con mắt. Xin đem trong tay cuối cùng một cái thẻ đánh bạc ném ra, sau đó, rốt cuộc như được giải thoát thở ra một hơi. Trận này trò chơi, nàng cuối cùng là toàn thân trở ra. Mà Willian cũng xuất ra trong tay mình con mắt thẻ đánh bạc, vừa muốn ném ra. Nhưng chính là tại lúc này. Tốt à! Ta không thể không nói. Nếu như trò chơi tiến hành đến loại tình trạng này. Đích thật là biết lấy thế hòa kết thúc công việc. Người hầu dự có chút không thể làm gì đánh gãy trận này nhàm chán liên tục nhìn. Cho nên. ngươi chuẩn bị sớm liền kết thúc cái trò chơi này A-Zon buông thóng con mắt hỏi. Không ngờ. Hắc hắc hắc dĩ nhiên không phải. Bởi vì tất nhiên cái trò chơi này đã đem phải kết thúc. Vì lẽ đó. Ta không thể không đem tất cả ký ức toàn bộ đều thuộc về trả lại chư vị. Dù sao ta cướp đoạt những ký ức này lúc. Nhưng không có cho các ngươi bất kỳ thẻ đánh bạc. Ta nói qua. Ta là tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc người. Nghe được người hầu rượu những lời này. John bản năng cảm giác được một luồng mười phần tâm tình bất an. Tựa hồ những ký ức này. Đem cải biến đây hết thầy. Nhưng là, hắn đã không có thời gian đi suy nghĩ nhiều cái gì bởi vì vừa dứt lời trong chớp nhoáng này. Ba đoạn ký ức.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 Hắn thật chặt đem trong ngực người ôm hướng mình. Đúng vậy đều xé xé khá hơn. Rốt cục nữ nhân kia nhặt lên sau cùng một điểm kiên cường, nàng ngẩn đầu. Gương mặt kia là xin Mà cùng lúc đó, xin trong trí nhớ xét lạnh gió đập tại trên mặt của mình. Một cùng chỗ là san sát lâu vũ. Mà tự mình đứng tại sân thượng chỗ cao nhất. Trước mặt một bước. Chính là vực sâu vạn trưởng. Mặc dù mình trưởng phu cực lực che giấu, Nhưng là tự mình cuối cùng vẫn là biết rõ. Hắn đến bệnh bất trị. Vận mệnh cùng với nàng mở một cách bi thảm nhất trò đùa. Đầu tiên là cướp đoạt con của mình. Ngay sau đó lại muốn đoạt lấy trưởng phu của mình. Vì lẽ đó rất nhanh trên thế giới này. liền chỉ còn lại tự mình lẻ loi chơ chỏi một người. Xin biết rõ bất luận lớn cỡ nào bi thống. Cuối cùng đều sẽ bị thời gian biến thành hiểu, chỉ cần kiên cường chịu nổi. Thế nhưng là, tự mình tựa hồ cũng không như vậy kiên cường. Tự mình chỉ là một người đàn bà bình thường, ta, không chịu nổi. Nàng nhẹ dọn lầm bầm, sau đó thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng. Tiếng gió gào thét xẹp qua bên tay, nương theo lấy mánh liệt mất trọng lượng cảm giác. Ký ức cuối cùng một nháy mắt. Là một tiếng không biết mình đến cùng có nghe hay không đến nổ vang. Quyêu ly an ký ước thống khổ. Chí mạng thống khổ. Hắn cảm giác được toàn thân mình đều đang thiêu đốt. Một loại mang theo tính ăn mòn chất lòng đã bị tiêm vào đến trong cơ thể của mình. Bọn chúng ngay tại từ trong tới ngoài thôn phải lấy chính mình. Căn cứ từ mình ký ức hắn biết rõ đây là John. Cũng chính là giới xa đối với mình trừng phạt. Bởi vì chính mình chặt đứt vô số người cầu sinh con đường. Hủy vô số gia đình. Đây là tự mình thẩm phán. Mặc dù hắn cảm thấy mình còn tội không đáng chết. Haha! <cười> Tại tử vong trước mặt. Ai lại cảm thấy tự mình thật hẳn là đi chết đâu nhưng là cái này đều không làm nên chuyện gì. Trong trí nhớ. Tự mình thấy thảm tiếng kêu càng ngày càng yếu ướp. Cái kia cố gây mũi hôi chua hương vị từ thân thể của mình mỗi một cách lỗ chân lông thẩm thấu ra. Hắn thậm chí có thể hồi ướt lên trái tim của mình đang bị ăn mòn cảm giác. Rốt cuộc ba đoạn ký ướt toàn bộ lộ ra tại ba người trước mắt. Ta, ta chết xin mờ mịt nói. Quyêu Ly An cũng nhìn xem hai tay của mình. Sau đó tại trên người mình lung tung sờ lấy. Thật giống như những cái kia lưu toan còn tại trong cơ thể mình chảy xuôi đồng dạng. Ngươi, ngươi giết ta Willian nhìn xem John phấn nộ quát mà lúc này John Chính khiếp sợ ngẩng đầu Hắn nhìn xem cái bàn khác một bên Còn đắm chìm trong trong hồi ước xin Đây là John từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ Lần thứ nhất toát ra lạnh lùng bên ngoài mặt khác thần sắc Nàng, chính là mình thê tử Một nháy mắt phong vân biến đổi lớn Chúng ta Đều chết A-Zin tựa hồ rốt cuộc tỉnh táo lại, hướng người hầu rượu hỏi. Đúng vậy. Các ngươi đều đã chết. Nơi này. Chính là các ngươi muốn thông hướng hư vô một cách lâm thời trạm điểm mà thôi. À. Các ngươi trước đó hỏi qua ta một vấn đề. Các ngươi muốn biết ship c đi nơi nào đúng không? Như vậy. Hiện tại ta nghĩ các ngươi cũng đã biết rõ đáp án đi. Hắn nên đi địa phương. Chính là thế giới sau khi chết. Xin nghe những lời này, nàng không biết mình là không phải tiếp nhận lời giải thích này, nàng chỉ là mờ mịt quay đầu. Nhìn thấy một mực tải nhìn xem tự mình John. Bốn mắt nhìn nhau, John, nàng nhẹ giọng nói xong. Sau đó chậm rãi vương tay. Mặc dù biểu lộ không có biến hóa, nhưng là... Nước mắt cũng đã tải khói mắt ngưng tụ. Kia là trưởng phu của mình. Nhưng mà, ngay tại John cũng hoảng hốt, muốn vươn tay lúc. xin lại đột nhiên, biến mất. Sao? Chuyện gì xảy ra John sườn sốt? À, như ngươi thấy, nàng đã không có thể đánh bạc, vì lẽ đó. Nàng cũng thoát ly trò chơi tựa như là nàng một mực kỳ vọng như thế. Người hầu rượu cười, sau đó thật sâu đến hít một cái không khí trung quanh tựa hồ mười phần hưởng thụ trong chớp nhoáng này. À, đúng. Nhưng nàng đem kế hoạch của mình tất cả đều ném ra. Là ngươi nha. Vạn giới bệnh viện tâm thần 31 chương 16 ngươi thua giòn tay cứng ngắt ở giữa không chung. Nàng nói muốn phải thoát ly, ngươi liền thật giúp nàng thoát ly cái trò chơi này a hắc hắc, thật sự là hảo tâm A Thế nhưng là, ngươi biết nàng cuối cùng nhớ lại cái gì sao ha ha ha nàng tự sát. Bởi vì mất đi hết thảy. Đối với cuộc sống không có bất kỳ cái gì hoài niệm. Vì lẽ đó liền từ trên lầu nhảy đi xuống. Chậm chậm, thật sự là đáng thương. Cái kia nàng cùng ngươi một mực chỗ thống hận những cái kia không trân trọng sinh mệnh người khác nhau ở chỗ nào a nếu như là ngươi. Chẳng lẽ còn sẽ đem nàng cũng đưa vào đến ngươi thẩm phán bên trong à ha ha ha. Quá buồn cười. À, đúng, kỳ thật nếu như Jim tiếp tục lưu lại nơi này. Nói không chừng còn là có thể tranh đoạt một cái phục sinh cơ hội Nhưng là Ngươi chặt đức nàng phục sinh con đường Nhìn như vậy tới Ngươi cùng ngươi chỗ thống hận những cái kia khinh thị sinh mệnh người Có cái gì khác biệt đâu người hầu rượu vừa cười vừa nói Hắn thanh tuyến không còn ôm nhu Mà là dần dần trở nên đến phô yêu Giống như là cát đá tại ma sát Kia là tại trong truyền thuyết Chỉ có ác ma mới có thể có than nhẹ Ê nha á nha Thật sự là thật xin lỗi a Thế nhưng là ngươi thực tế là biểu hiện quá thú vị Ta rất lâu đều không có chơi vui vẻ như vậy Ha ha ha ha Ngươi tại Thăm dò Nhân tính A-Zon nhìn qua đã không có một ai phía trước treo lấy tay Rốt cuộc buông ra Không không không ta cũng không muốn thăm dò cái kia Ta chẳng qua là cảm thấy Thú vị John nhàn nhạc đánh gáy người hầu rượu. Đúng vậy thú vị. Vì lẽ đó, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng chân chính hiểu chúng ta. John thản nhiên nói. Đồng thời cầm lấy trên bàn một cái thẻ đánh bạc. Ngươi đang cho chúng ta chỉ đường. Mà không phải để chúng ta tự mình làm lựa chọn. ha Haha đúng vậy à. Nhìn xem một người tự mừng rỡ. Đến giấy xua. Cuối cùng đến tuyệt vọng. Loại cảm giác này thực tế là rất có ý tứ Hả ngươi tầm lấy cái kia thẻ đánh bạc là có ý gì Hấp hấp Ngươi đã không muốn chơi Vì lẽ đó chuẩn bị tách ra nát bọn chúng à Từ bỏ đi Thẻ đánh bạc là không thể nào bị hư hao Ngươi chỉ có đưa chúng nó tất cả đều chuyển vận đi Mới có thể giải thoát Không ta thay đổi chủ ý John đáp lại nói ta muốn thắng Ồ ngươi muốn thắng ha <cười> ha, ta ngửi được, là cầu hận hương vị A, vì lẽ đó ngươi là muốn trả thù A người hầu rượu cười hỏi. Không nói chuyện ăn tiết cứng rắn đi xuống, không một cách phấn nộ, lại dẫn điểm bệnh hoạn vui sướng thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi thắng không á son nhếu nhếu mày, hắn quay đầu nhìn về một bên An câu. Nói này, chính là An kêu đi ra. Giờ phút này Đã nhớ lại tất cả Vì lẽ đó hắn bộ mặt thật dữ tợn nhìn chằm chằm son Đúng vậy A Ta tất cả đều nhớ tới Nguyên lai ta đã chết Hơn nữa giết ta Chính là ngươi hắn gào thét nói ra ngươi tên hốn đản ngươi xong Ta mới là trận này trò chơi người thắng Ta sẽ thành công thu hoạt được nguyện vọng Ta sẽ phục sinh Mà ngươi Thì phải xuống địa ngục biết được mình đã tử vong. Nhưng An tâm cảnh sinh ra biến hóa cực lớn. Loại này đối nhau khát vọng. Tựa hồ chính là John tại hắn thẩm phán trong trò chơi. Chuyện lại đạp tinh thần. Nhưng mà... Cái này tinh thần. Tại lúc này lại cho hắn trầm trọng nhất một kích. Vừa mới, xin hối đoái con mắt của ta đúng không? Ha ha ha như vậy, ta... Giao ra con mắt của ta ha ha ha. Quá tuyệt, xem ra, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt à. Người hầu rượu cười, như vậy, như ngươi mong muốn. Theo câu nói này. John hai mắt bắt đầu bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nổi lên. Mí mắt bị trống ra. Cái kia màu đỏ tươi bù đắp tơ máu ngay tại điên cuồng lan ra. Không ai có thể tưởng tượng đến đây là một loại như thế nào thống khổ. Nhưng là... Quyêu Ly An lại tựa hồ như tố chất thần kinh Một bên thống khổ chu lên Một bên cười to John ngươi thua ba một tiếng Một loại gì dạng tiếng vang Quyêu Ly An hai mắt tuôn ra hốc mắt Máu me đầm địa Đồng thời Một luồng nóng hổi khói đem hắn mắt đồng bị bỏng thành đen khịt vết sẹo Mà theo John dâng ra cặp mắt của mình Giờ phút này trên trận thẻ đánh bạc số lượng cũng rốt cuộc đánh vỡ cân bằng quy Li An thẻ đánh bạc 3 viên Theo thứ tự là cách mũi miệng con mắt son thẻ đánh bạc hai viên Theo thứ tự là cách mũi miệng hắc hắc hắc Thế nào? Ngươi có phải hay không có chút hoảng An hai mắt một mảnh đen nhịp Nhưng là hắn còn tại cười nói ra Tốt à Ngươi có thể sẽ bối rối Dù sao kế hoạch của ta đã nhiều hơn ngươi Bất quá Ngươi cũng có thể là không thèm để ý chút nào Bởi vì Ngươi còn có hai viên thẻ đánh bạc Vì lẽ đó chỉ cần ngươi tải về sau Phản tù tì bên trong thắng được ta là được Ha ha ha ngươi khẳng định đang nghĩ Lấy ngươi đối người sức quan sát Cùng ngươi chơi phản tù tì Khẳng định sẽ bị ngươi đánh bại Đúng không Vì lẽ đó Ta mới sẽ không ngốc đến cùng ngươi vẳn tù thì đâu ta. Muốn trực tiếp chơi chết ngươi Willian nói xong. Ta muốn. Cái mũi của ngươi theo câu nói này. Willian đất lục lọi. Đem trước mặt mình bên trái nhất thẻ đánh bạc ném ra. Một bên ném. Còn một bên dùng một cái tay khác cắm vào trong hốc mắt của mình. Liều mạng chụp lấy cái kia đã bị đốt phong bế huyết động. Ha <cười> ha quả nhiên tựa như là ta nghĩ như vậy A Quy tắc của trò chơi này có rất lớn thành tựu A Người hầu rượu cười cười ồ không nghĩ tới A Cái thứ nhất phát hiện vậy mà là người Ha ha ha đương nhiên Ta thế nhưng là cái bảo hiểm người làm việc Vì lẽ đó Ta đối trên hợp đồng mỗi một cái văn tử đều sẽ tuyển chọn tỉ mỉ Bởi vì có đôi khi Một cách đơn giản từ đơn Chính là mấy chục vạn bồi thường Quyêu Ly An nói ra Vì lẽ đó Tại ngươi nói quy tắc ngay từ đầu Ta đã cảm thấy có một đầu quy tắc miêu tả rất kỳ quái Làm chỉ còn lại một vị còn có thể ra bài người Như vậy Người này chính là người thắng Điều quy tắc này trọng điểm nhìn như là Tại nói cho chúng ta biết kẻ thắng lời cuối cùng điều kiện Nhưng là trên thực tế Là tại cường điệu cái cuối cùng có thể ra bài người đúng. Ngươi không nhất định là nhất định phải thắng. Mà là ngươi chỉ cần nhường đối thủ không cách nào ra bài liền có thể. Ví dụ như. Mặc dù hắn có 100 viên thẻ đánh bạc. Mà ngươi chỉ có một cái. Nhưng là. Hắn đã không thể ra bài. Như vậy ngươi cũng coi là sao cùng người thắng trận. Đương nhiên những chủ mã này lên khí quan cũng rất kỳ quái con mắt cái mũi. Miệng đầu lưới cùng lỗ tay Bọn chúng là đơn thuần dựa theo ngũ quan đến phân phối A Hay là nói Muốn để chúng ta lẫn nhau ước đoạt đối phương cảm giác Ví dụ như thị giác Thính giác Khấu giác Thế nhưng là Nếu như là dạng này Vậy tại sao phải có miệng cách này tuyển hạng Nếu là không muốn để cho chúng ta nói chuyện Cái kia trực tiếp giúp ra đầu lưới chẳng phải đủ à mà đáp án của vấn đề này. Thẳng đến xích xê con mắt. Đầu lưới các khí quan đều bị thông qua lúc. Ta mới nghĩ rõ ràng. Bởi vì ta chú ý tới. Có một luồng ngọn lửa đem hắn vết thương toàn bộ đều đốt cháy khét. Mặc dù cái này nhìn. Giống như là giúp hắn cầm máu. Tránh hắn cứ như vậy chết mất. Nhưng là lại không chỉ là dạng này. Bởi vì vừa rồi ta dùng sức chụp chụp những cái kia bị đốt cháy khét vết sẹo Ta phát hiện Căn bản là chụp bất động Những cái kia sẹo, rắn chắc giống như hòn đá Vạn giới bệnh viện tâm thần 31 chương 17 tử của quy Ly An trước thắng lời tuyên ngôn vẫn còn tiếp tục Haha <cười> thế nào John, người thông minh như vậy, có phải hay không đã nghĩ đến Đúng vậy a Mặc dù chúng ta đã chết Nhưng là vẫn cuối cùng vẫn là không có xuống địa ngục. Vừa mới ta toàn thân run dậy bộ dáng Ngươi cho rằng ta là bởi vì hồi ức mà sợ hãi thế này ha ha ha không. Ta chỉ là tại làm một cái thí nghiệm. Ta muốn thử xem. Dưới loại tình huống này. Chúng ta có phải hay không còn có thể chết đi. Vì lẽ đó. Khi đó ta tại ấm ức. Kết quả ta ngạc nhiên phát hiện. Chúng ta chẳng những vẫn cần hô hấp. Hơn nữa Thời gian dài không thở tình huống dưới Yêu nguyên biết thống khổ Hội đầu choáng Người hầu rượu nghe đến đó Cũng chen một câu nói Đúng vậy Chính như như ngươi nói vậy Nơi này không phải địa ngục Mà là rượu của ta đi Vì lẽ đó mặc dù các ngươi đã chết đi Nhưng còn không có hoàn toàn thoát ly nhục thể trói buộc Các ngươi vẫn như cũ biết đau nhức Biết khóc Đương nhiên, cũng sẽ chết. Chỉ bất quá nơi này chết. Liền mang ý nghĩa hồn phi phách tán. Ha ha, nghe được ngươi nói như vậy, ta liền càng thêm yên tâm. Quyêu ly an chừng mắt đen ngòm húp mắt nói. Nếu như lúc này, hắn còn có mắt. Nơi đó chắc chắn bắn ra lấy càng thêm thiêu đốt mạnh cuồng nhiệt. Thế là, hắn lại ném ra tự mình một cái khác thẻ đánh bạc. Trừ cái mũi. Ta còn muốn đổi lấy ngươi miệng son lạnh lùng nhìn đối phương. Hắn tựa hồ nghĩ đến đối phương muốn làm gì. Hắn nghĩ phong kín tự mình miệng cùng mũi chặt đứt hô hấp của mình lộ tuyến. Thế nhưng là, đây là có điểm gì là lạ. Bởi vì, cho dù là hắn muốn để tự mình nín chết ở đây, chỉ có miệng cùng cách mũi là không đủ. Bởi vì chính mình còn có một cái thẻ đánh bạc có thể đem tự mình đối ứng bộ phận chuộc về. Chẳng lẽ là Willian tại cái trò chơi này bên trong. Đã bộ ấp đều bị chơi hỏng A hắn đã tính không rõ đơn giản nhất để toán John đương nhiên sẽ không như vậy nghĩ. Trên thực tế. Hắn tựa hồ đã minh bạch. Vừa mới người hầu rượu câu kia ngươi rốt cuộc phát hiện là có ý gì. Nếu như quy tắc thật là như vậy. Vậy mình hoàn toàn chính xác đã không có bất kỳ phần thắng. Tốt a Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Bởi vì giờ khắc này bay ở trước mặt mình chỉ có hai cái tuyển hẳn. Thứ nhất, nín chết ở đây. Để nhị, chuộc về tự mình một cái khí oan Tốt a ta chuộc về cái mũi của ta. Quyêu Ly An nói. Người hầu rượu cười cười, ngươi xác định chẳng lẽ ta còn có cái gì có thể chọn à. John Lạnh lùng nói. Hắc hắc hắc, đúng vậy a ngươi đã không có đường gì có thể đi, như vậy, như ngươi mong muốn đi. Người hầu rượu đáp lại nói Vừa rứt lời John miệng Liền bắn ra một trận đau đớn kịch liệt Không chỉ là bờ môi Còn bao gồm khoang miệng Trên dưới quai hàm Má bộ Đều tựa hồ có một luồng liệt diễm Đưa chúng nó toàn bộ mối hàn cùng một chỗ John chịu đựng đau đớn Bởi vì toàn bộ khoang miệng đều bị phong kín Vì lẽ đó hắn liền hô một tiếng cũng không thể Chỉ có thể bi thảm phát ra vài tiếng kêu rên. Ngạch. Tối thiểu đối với đã mất đi thì lực An đến nói. Hắn giờ phút này não bổ ra hình tượng. Chính là như vậy. Vì lẽ đó. Trong lòng của hắn. Cũng cực kỳ hài lòng. Bắn ra một loại báo thù khoái cảm. Rốt cục miệng cước đoạt kết thúc. Như vậy giờ này khắc này song phương thẻ đánh bạc liền đến đến. Son, một viên. Cách mũi Qiu An, một viên. Con mắt song phương tất cả đều mất đi một cái khí quan, cũng đều riêng phần mình có được một cái thẻ đánh bạc. Nhiễm nhiên một bộ cuối cùng quyết chiến sắp đến tư thế. Lúc này, người hầu rượu nói lần nữa đúng hạn mà tới. "Tốt, Qiu Li An tiên sinh." Bởi vì ngài nhìn không thấy, vì lẽ đó ta nhất định phải chuyển cáo ngài một cái Ngày chỗ hối đoái John tiên sinh miệng Đã tức đoạt hoàn tất Hiện tại Có gì ta là ngày phục vụ à, Theo lý mà nói Lúc này hẳn là cũng liền không có cái gì Cần người hầu rượu làm Dù sao hai người đều chỉ còn lại Một cách thẻ đánh bạc Vì lẽ đó Tạm thời không cần Xin bắt đầu vòng tiếp theo đi Như người mong muốn Người hầu rượu nói xong Liền bắt đầu ra hiểu hai người tiến hành sau cùng một vòng Lúc này Làm không có thị lực Willian tùy ý đem một tấm nhãn hiệu chụp đến trên mặt bàn John tiên sinh Willian tiên sinh đã ra bài Như vậy cách kia đến ngài Người hầu rượu mỉm cười ra hiệu nói John giờ phút này Cũng không có lựa chọn khác Chỉ có thể đem tự mình Sau cùng một cái thẻ đánh bạc để lên Nhưng mà Đúng lúc này John không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Phát sinh ha ha ha rốt của ta. Ta vẫn là đợi đến giờ khắc này. An cuồng tiếu đánh gãy trò chơi tiến trình. Sau đó. Hắn vô cùng hưng phấn hô. Ta. Muốn hối đoái một cách lỗ mũi một cách mũi từ Ha ah ha ha ha người hầu rượu cười. William tiên sinh. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Ngươi đã không có thể đánh bạn. Vì lẽ đó. Người đã không có cách nào lại đi hối đoái John tiên sinh trong lỗ mũi Ha ha ha An cười Đúng vậy A. Ta biết Vì lẽ đó ta cũng không có nói ta là tại hối đoái cái mũi của hắn ta là muốn hối đoái Ta ừ mình hắn hô hào Hai mắt nhập khiếp người lỗ đen Một bộ điên giải biểu lộ Người tại xíp xê lỗ tai bị kéo xuống tới thời điểm Cũng đã nói câu này Ngươi cũng có thể hối đoái tự mình khí quan Đúng không mà lúc đó Bởi vì hoàn cảnh bố trí Tất cả chúng ta đều cho rằng Ý của ngươi là dùng trong tay thẻ đánh bạc Đem mình bị tước đoạt khí quan cho chuộc về Nhưng là Nếu như đem câu nói này đơn lấy ra Vậy nó liền có hai cái ý tứ Ha ha ha đúng vậy Ta cũng có thể hối đoái chính ta khí quan Đưa chúng nó hối đoái ra ngoài người hầu rượu hai mắt. Rốt cuộc có chút mở ra một điểm. Đúng vậy quy tắc chính là quy tắc. Ngài đương nhiên có thể hối đoái tự mình khí quan. Vì lẽ đó. Như ngài mong muốn. Lời còn chưa dứt. Quyêu ly an cái mũi bắt đầu từ căn bản xé sách. Một cái nhìn không thấy đau. Ngay tại một chút xíu. Đem hắn xương mũi cắt nát. Xé mở. Nương theo lấy một trần điên gêu thảm. Rốt cuộc, An cái mũi bị toàn bộ cắt bỏ. Cái kia mặt ngoài cũng tản mát ra từng đợt khói đen. Cùng lúc đó, một cái cái mũi thẻ đánh bạc cũng làm một tiếng rơi xuống tại Li An trước mặt trên mặt bàn. Cái này, chính là toàn bộ trong trò chơi. Duy nhất một cái cái mũi An đi theo thanh âm. Hai tay run dậy sờ loạn. Rốt cục hắn sờ đến viên kia thẻ đánh bạc. Cũng đem một mực đặt ở trong tay. Ha ha ha thế nào? Ngươi đã ngốc đi hắn cười như điên nói. Hiện tại. Ngươi đã cái gì cũng không có. Vì lẽ đó. Ngươi biết trong tay của ta cái này viên thẻ đánh bạc ý vị như thế nào đi. Đúng. Mang ý nghĩa nó sẽ tước đoạt hô hấp của ngươi. Ha ha. Ngươi sẽ từ từ nín chết. Sau đó. Hồn phi phách tán. Đồng thời. Ngươi đã không có bất kỳ biện pháp Như thế nào Bằng không ngươi chủ động nhận thua đi Đưa ngươi áp chú viên kia thẻ đánh bạc lấy về Dạng này tối thiểu ngươi còn có thể có đầu an tâm đi chết đường có thể đi Nói không chừng Ngươi còn có thể cơ hội đầu thai chuyển thế Bất quá sen vào ngươi là cái sát nhân mà Ta phỏng đoán Ngươi tại địa ngục tuyệt đối đời không được cái gì tốt thẩm phán chớ không chừng ngươi lại biến thành một con chuột cái gì. Ha ha ha mà lúc này, người hầu rượu một câu, lần nữa đem sau cùng một tia hy vọng dập tắt. Thật xin lỗi, hắn cũng không thể đem thẻ đánh bạc rút về. Qiu An lập tức giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. A, đúng a đúng a, ta đều quên. Ngươi phải ban đầu cũng đã nói, sử dụng thẻ đánh bạc là không thể lấy về. Không phải. xin sớm đã đem hối đoái xít xây thẻ đánh bạc tất cả đều rút về. À ha ha ha vì lẽ đó. Đây là cái tử cục. Bất kể như thế nào. Cái mũi của ngươi khẳng định không gánh nổi. Đúng không? Liền xem như ngươi cũng muốn hối đoái lỗ tai của mình. Ánh mắt của mình. Cái kia thì có ít lời gì đâu. Ngươi sớm tối cũng sẽ bị tự mình nín chết. À. Đúng. Đúng. Ngươi còn có một cách biện pháp Đó chính là tại ngươi nín chết trước đó Lật ra mặt bài Sau đó thắng ta Dạng này Ngươi liền có một cái thẻ đánh bạc có thể chuộc về tự mình khí quan Nhưng là Ngươi lại chỉ có thể lật ra trước mặt ngươi nhãn hiểu Mà ta Thật xin lỗi Con mắt ta không dễ dùng lắm Bài của ta ở đâu a Ta nhìn không thấy Ta ít nhất phải 3 phút mới có thể tìm được nó. Hoặc là 4 phút. Tốt à trên thực tế ta. Thẳng đến ngươi chết một khắc này. Mới có thể đưa nó lật ra mà khi đó. Ngươi đã. Không có cách nào tái xuất nhãn hiệu. A ha ha ha vạn giới bệnh viện tâm thần 31 chương 18 Trung Quốc hoàn toàn chính xác. Tựa như là Willian nói tới đồng dạng cách này một cách thẻ đánh bạc trở thành quyết định hết thảy chìa khóa. Hắc hắc đặc sắc A. Quyêu ly an đen kịch thế giới bên trong, nhớ tới người hầu rượu thanh âm đồng thời còn kèm theo nhẹ nhàng tiếng vỗ tay. Đầu tiên là yếu thí. Lừa gạt đối phương thẻ đánh bạc. Sau đó chủ động vứt bỏ một đôi mắt triển khai phản công. Cuối cùng. Tại thời cơ thích hợp nhất. Hiến tế mấu chốt khí quan. Giải quyết sức khoát. Ta thật sự là đến vì ngươi vỗ tay đâu. Ta ân, ta chỉ là hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời liền tốt, một cách nguyện vọng Qiu Li An nói. Đương nhiên, người thắng sẽ có được vốn có ban thưởng. Ta còn không đến mức tại loại chuyện nhỏ này lên gạt người. Bất quá, cách này cần chờ ngươi trở thành bên thắng về sau. Ta thật là chán, loại thời điểm này chẳng lẽ còn có khác có thể sao?" Qiu Li An nói xong, Sau đó đem thẻ đánh bạc lăng ra, ta muốn cái mũi của hắn như ngươi mong muốn." Người hầu rượu thanh âm truyền đến. Mặc dù Qiu Lian nhìn không thấy, nhưng là hắn biết rõ hiện tại Jon ngay tại thừa nhận cái gì. Cái mũi của hắn tại tắc nức. Qiu Lian biết rõ cái loại cảm giác này, bởi vì tự mình ngay tại vừa rồi, vừa mới tiếp nhận xong loại đau khổ này. Một lát nữa ha ha thật sự là đáng thương ai, như vậy hiện tại cái mũi của ngươi đã bị tước đoạt đi Đúng thế, đã tước đoạt hoàn tất đồng thời hoàn toàn phong kín Người hầu rượu đáp lại à, tốt à tốt à, cảm ơn ngươi nói cho ta, ai bảo ta nhìn không thấy đâu An nói xong Bất quá đây thật là châm trọc a Ngươi bây giờ chắc chắn rất thống khổ đi Vừa rồi ta đều không có nghe được ngươi kêu thảm. Hắc hắc. Cũng đúng. Ai bảo ngươi miệng đã bị phong kín đâu. À. Như vậy để cho ta tới ngắm lại. Một người. Đến cùng có thể nghẹn bao lâu thời gian khí tức đâu một phút vẫn là một phút 30 giây chập chập. Đối với một cái lão nhân mà nói. Hẳn là dùng chẳng phải lâu đi. Bất quá. Vì lý do an toàn. Ta lão sẽ không lanh chanh sớm lật ra lá bài ha ha ha, Qiu Lian nói xong, sau đó vui vẻ, một chút điểm số lên đếm, 1, 2, 3, 110, 120. Thời gian theo anh âm của hắn, từng giây từng phút trôi qua. Qiu Lian mặc dù biết mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là vẫn không có một chút xíu buông lòng. Hắn nhìn qua vô số phim Tiểu thuyết, thật là nhiều người đều là bởi vì một khắc cuối cùng sơ sẩy, dẫn đến thất bại. Hắn cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Trong trí nhớ, An nhớ mang máng. Tự mình khi còn bé đã nghe qua tại một ít trong ghi chấp, đi qua huấn luyện người là có thể nghẹn đến 10 phút trở lên. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng một cách tuổi qua 50 lão đầu tử có thể ấm ướp thời gian dài như vậy. Vì lẽ đó, hắn một mực đếm tới 200 cũng chính là ba phần nhiều thời điểm Lại tự mình thử nghẹn hơn một phút đồng hồ khí Hết thầy gần 5 phút Hắc hắc Mặc dù chỉ là mấy giây Nhưng lại cũng lộ ra không tẻ nhạt a Như vậy hiện tại Lão gia hỏa kia chết Aquilian vừa cười vừa nói Đương nhiên chết Người hầu rượu thanh âm truyền đến Há há, ngươi sẽ không gạt người, đúng không? Quyêu Ly An cẩn thận lại hỏi một lần. Đúng vậy, ta nói, ta không gạt người. Á á á, An hết sức thoải mái dên gì, tựa như là câu nói này, liền có thể nhường hắn cao trào đồng dạng. Hắn rốt cục hài lòng lật ra trước mặt lá bài. Một tấm tảng đá tốt, nhanh lên ghét thúc đi, ta đến ngắm lại nguyện vọng của ta. Phục sinh cũng coi là một trong số đó à đương nhiên không tính. Ta cũng không phải loại kia vô lương thương ra. Chơi loại kia nếu như ngươi muốn tài phú. Nhưng là ta lại làm cho ngươi xuống địa ngục. Vì lẽ đó ngươi có tiền cũng không xài được trò siếp. Người hầu rượu nói xong. Kia thật là quá tuyệt. Như vậy ta là phải kể tới tài phú vô tận đâu. Vẫn là quyền lợi. À, à, à, chờ một chút li An tiên sinh. Mặc dù ta không ngại ngại hiện tại liền muốn ngài nguyện vọng Nhưng là Trò chơi còn chưa kết thúc A câu nói này Đem An tiếng cười cho nghẹn trở về Có ý tứ gì John tiên sinh còn không có lật ra bài của hắn Ha ha, ngươi thật biết nói đùa Hắn đương nhiên lật không ra, hắn đã chết An cười nói Nhưng là đen ghịp bên trong Hắn bỗng nhiên cảm giác được một loại gì dạng Tựa như một cái cử thủ gắt gao bắt hắn lại trái tim. Bắt đầu vô tình nắn bóp. Người hầu rượu tình không có để ý An Mà là tiếp tục nói ra. Như vậy. John tiên sinh. Cái kia ngài lật bài An thân thể run lên bẩn bật. Như bị sét đánh cái gì hắn chính xác người đều mộng. John làm sao còn có thể lật bài. Hắn không phải đã nghẹn 5 phút khí A. Thậm chí đến bây giờ đã 6 7 phút chẳng lẽ hắn chịu nổi không có khả năng ngươi mới vừa nói Jon đã chết, ngươi còn nhường hắn lật bài là có ý gì chẳng lẽ ngươi gặp người khác <cười> ha. Ta không có gạt người. Hắn đương nhiên đã chết. Các ngươi từ tới nơi này một khắc này liền tất cả đều là chết. Chẳng lẽ ngươi quên người hầu rượu thản nhiên nói. Quيو Liam trong đầu ông một cái. Thế nhưng là cái kia Cái kia chẳng lẽ An không có bởi vì ngạc thở mà hồn phi phách tán ngạc thở ha ha ha người hầu rượu bắt đầu cười lên. Ai nói qua hắn không thể hô hấp hắn vẫn luôn đang hô hấp á. Những cái kia hít thở không thông hình tượng. Không đều là chính ngươi vọng tưởng đi ra sao An cả kinh. Có như vậy một hai giây. Đều không nói ra lời. Sao? Làm sao có thể? Cái mũi của hắn cùng miệng đều đã phong kín. Hắn làm sao có thể còn tại hô hấp giờ khắc này. Quyêu ly an trong đầu điên cuồng vận chuyển. Chẳng lẽ. Là hắn dùng cái gì ốm bút. Đem cổ họng của mình đâm xuyên không có khả năng. Căn bản cũng không có cái gì ốm bút. Càng không có ốm hút cái gì. Tại hiến tế ra bản thân con mắt lúc. Mình đã xác nhận qua. Hắn chỉ có thể đem tay chỉ đi chuột. Nhưng là. Liền xem như hắn có thể chụp xuyên da của mình Mà khí quản như vậy cứng còi Hắn làm sao có thể móc đến đồng các loại Chẳng lẽ là cái ghia trang sữa bò cái chén hắn đem cái chén đánh nát Sau đó ngăn cách cổ họng của mình hoặc là mặt Từ đó thành lập một cái không khí lưu thông thông đảo cũng không đúng Tự mình không có nghe được bất luận cái gì pha lê nhiền nát thanh âm Liền xem như John cởi quần áo ra Bao lên cái chén đem ngã nát. Cái kia cũng hẳn là có chút thanh âm mới đúng A. Tốt A liền xem như tự mình thật không có nghe được. Nhưng là bị bỏng địa phương cứng rắn giống như là giống như hòn đá. Hơn nữa toàn bộ miệng đều là một cái bế vòng. Hắn căn bản không có khả năng dùng một khối tiểu pha lê liền cắt. Mà ít hầu. Càng là không có khả năng. Tự mình nghiên cứu qua nhiều như vậy tự sát lý bồi. Nếu thật là như thế bình thẳng mở ra khí quản Cái kia máu tươi khẳng định biết chảy đến trong phổi Khi đó chết càng nhanh An nghĩ như thế nào Cũng nghĩ không thông Hắn chỉ có thể hô to Gặp người gặp Người nhưng mà hắn lại thật sự rõ ràng Nghe được một tia quần áo ma sát thanh âm John chậm rãi sơ tay lên Lật ra trước mặt mình nhãn hiệu Một tấm Vài phản giới bệnh viện tâm thần 31 chương 19 trung cuộc vậy. Người thắng trận. Jon Sa mượn. Người hầu rượu nhẹ nhàng đọc lên sau cùng kết cục. Qiu Li An tất cả ảo tưởng trong nháy mắt này bị kéo đến đáy cốc. Sao? Làm sao có thể Qiu Li An mờ mịt nhìn qua trước mắt đen kịp? Không đúng. Các ngươi gặp người người thắng là ta người hầu rượu nhìn xem Qiu An cái kia cùng loạn dáng vẻ. Chỉ là giống trước đó đồng dạng. Mỉm cười. Ta không có gạt người. Vậy hắn không có cái mũi, không có miệng. Làm sao có thể còn tại hô hấp á? Ngươi hỏi cách này a Rất giản đáp A Bởi vì miệng của hắn cũng không có bị hoàn toàn phong kín. Cái. Cái gì Quyêu Ly An hoàn toàn mộng. Vì sao lại dạng này ngươi? Ngươi gian lận ha <cười> ha. Người hầu rượu lắc đầu. Ta nhưng không có gian lận thật cái này rất đơn giản. Chỉ bất quá ngươi không có con mắt. Nhìn không thấy mà thôi. Đánh sắm. Tốt à. Ta biết trong tay hắn có một tấm miệng thẻ đánh bạc. Thế nhưng là ngươi nói. Đặt cược thẻ đánh bạc đã không thể hối đoái khí quan. Liền xem như có thể hối đoái. Vậy hắn cũng sẽ mất đi cái này viên thẻ đánh bạc. Vậy hắn lúc ấy liền thua mới đúng Willian khàn cả giọng hô hào. Đúng vậy a Hắn không có hối đoái miệng của mình Bởi vì hắn dùng cái kia thẻ đánh bạc đặt cược Chỉ bất quá Hắn đặt cược thời điểm Cũng không có đem viên kia thẻ đánh bạc để lên bàn Mà là đặt ở trong miệng của mình An lập tức xứng sở ngay tại chỗ Haha, <cười> người mình bạc đúng trên thực tế Hắn chỉ là tại ban đầu Người muốn phong kín miệng hắn thời điểm Bên viên kia thẻ đánh bạc, hắn lấy răng ở giữa mà thôi." Người hầu rượu nói ra. "Để ý như vậy văn tự chi tiết ngươi, hẳn còn nhớ, trước đó ta cố ý nói qua, thẻ đánh bạc là không cách nào tư hao a. Vì lẽ đó, ta cũng không có cách nào. Làm phong kín miệng hắn thời điểm, ta chỉ có thể vượt qua viên kia thẻ đánh bạc. Cái này rất bất đắc dĩ dẫn đến Miệng hắn mới không có biện pháp bị hoàn toàn phong kín. Hắt hắt. Nhưng là ta lại không nói. Đặt cược thẻ đánh bạc nhất định phải để lên bàn. Vì lẽ đó ta cũng không thể vào tay. Đem hắn miệng bên trong viên kia thẻ đánh bạc cho kéo xuống đến. Đúng không? Quyêu Ly An tựa hồ nghe minh bạc người hầu dự. Nhưng là... Hắn còn đắm chìm trong cũng không biết là mờ mịt vẫn là khiếp sợ cảm xúc bên trong. Không búc nhích. Qua một hồi lâu. Cái này. Cái này. Cái này không công bằng. Ngươi không có nói cho ta. Ta nhìn không thấy nếu như ta có thể trông thấy. Ta đã sớm biết những thứ này. Thật xin lỗi tiên sinh. Ta không biết ngài muốn biết những này. Bởi vì. Ngài không có hỏi. Hơn nữa con mắt của ngài là chính ngài bỏ qua. Cái này chắc không được người khác. Người hầu rượu vô cùng lễ phép đáp lại tốt, trinh lệch thời gian không nhiều, ngài cũng nên lên đường, chờ, chờ một chút quưu ly an hộ Ta còn có đồ vật có thể đổi. Ta muốn đổi lỗ tai của ta ta còn có thể lại cược người hầu rượu lắc đầu. Thật xin lỗi. Ngài chỉ có thể tải kết quả công bố trước đó hối đoái. Cách này ngài nên biết. Không phải. ship C cùng Jin cũng sẽ không bị đào thải. Mẹ nó ngu xuẩn chỉ là điểm ấy, tiểu cải biến. Ngươi cũng không thể làm a ngươi không phải muốn nhìn người chơi đùa a mẹ nó. Vậy ngươi liền cho ta đổi a. Ta còn có thể tiếp tục chơi a thật xin lỗi. Quy tắc chính là quy tắc, ai cũng không thể trái với. Người hầu rượu nói xong còn có, ngươi. Đang nói ai là ngu xuẩn, người hầu rượu giọng nói trở nên âm lãnh. Hắn cái kia hít thành ốn lượn khe hở con mắt chậm rãi mở ra. Hình thành một cái cấp mảnh vết nước. Bên trong. Là cực nóng như là địa ngục liệt diếm ánh lửa. Kia là một luồng nguồn gốc từ chưa tên chi địa tanh hỏa Quyêu Ly An là may mắn. Hắn không nhìn thấy một màn này. Không phải. Hắn nói không chừng liền bị cái này khe hở ở giữa bắn ra sợ hãi thôn phệ. Nhưng mà. Hắn cũng là bất hạnh. Hắn chưa từng nghe qua hít hít mắt đều là quái vật câu nói này a một nháy mắt. Một điểm nhỏ hỏa tinh bắn tung tói tại William trên thân. Sau đó. Thuần ốm tay áo. Bắt đầu bốc cháy lên. Trời ạ. Đây là cái gì á á á á hắn thống khổ hô hào. Nháy mắt. liền thành một cây chỉ có thể bi thảm buông lòng thiêu đốt sơm giả. Ây. Người thua. Sẽ đi hắn nên đi địa phương A. Người hầu rượu con mắt lần nữa nheo lại, khôi phục nguyên bản bộ dáng cười mị mị. Nhưng là... Làm sao đi thế nhưng là ta nói tính nha. Cái kia tanh hỏa đang điên cuồng thiêu đốt. Vài giây đồng hồ về sau. Quyêu Ly An liền không cách nào lại phát ra một điểm thanh âm. Cho đến hóa thành đen dịp than cốc. Sau đó tàn mát thành cho. O, V, K, W, W, M. Người hầu rượu hưởng thụ đồng giảng hút lấy trong không khí hương vị thật là làm cho ngài bị chây cười Nhưng con người của ta Tâm nhãn không lớn Hắn nói Mà theo câu nói này, John trên thân thương thế cũng bắt đầu dần dần phục hồi như cũ Như vậy John ra mơ tiên sinh Chúc mừng ngài Ngài hiện tại đã là trò chơi cuối cùng người thắng trận Xin ngài nói ra ngài nguyện vọng đi À, nhường ta mù quáng đoán một cái, ngài là muốn để dinh nữ sĩ, cũng chính là ngài thê tử. Phục sinh A-Zon lạnh lùng nhìn đối phương. Không được. Không phải. Người hầu rượu xứng sờ một cái. Người là có quyền lựa chọn. Bao quát sinh tử của mình. Nếu như dinh làm ra quyết định, Vậy ta không có quyền lợi đi tự tiện sửa đổi. Phục sinh một kẻ tự sát. Cùng giết chết một cái muốn sống người. Là giống nhau o v g w, w Thú vị lý luận Người hầu rượu trầm tư một hồi cười nói ra Tốt à, như vậy Ngài nguyện vọng là Ta nghĩ ngươi chết John nói Một trần trầm ha Haha, tại sao là yêu cầu này Là bởi vì Không được Không có cái gì nguyên nhân Ta là một cách hẳn là chết đi người tựa như là dinh đồng giảng Ta không có cái gì lưu luyến. Cũng không có cái gì kỳ vọng. Ta nghĩ ngươi chết. Chỉ là đơn thuần. Theo ý ta đến dinh lần nữa từ trước mặt ta biến mất một sát na kia. Có chút đáng xét ngươi à. John nhẹ giọng đánh gãy người hầu rượu. Người hầu rượu gật gật đầu tốt à. Mặc dù có chút không thể nào hiểu được. Nhưng là. Ta không thể như ngươi mong muốn. Hắc hắc. Ngươi không cách nào tưởng tượng ta trải qua bao nhiêu loại trò chơi này Vì lẽ đó tại những cái kia không cách nào tính toán người chơi bên trong Có một ít là muốn cho ta chết đi Nhưng là Ta còn đứng ở cái này Vì lẽ đó, nguyện vọng này ta là không cách nào thực hiện Vậy ta liền không có nguyện vọng John đáp lại À à, cái này không thể được Ngươi là người thắng trận Ngươi không thể cái gì cũng không cần Người hậu rượu bày ra tay đối John nói. John đứng người lên đến. Hắn đi đến thang máy trước. Giờ phút này. Cái kia thang máy khống chế trên bảng. Đã hiện ra một cách mở cửa nút bấm. Ngươi cách trò chơi này quá nhàm chán. Đối với ngươi nói nguyện vọng gì. Ta không có tâm tư suy nghĩ. Nếu như ngươi nhất định phải nói một cái. Vậy ta. Muốn ngươi ngầm miệng. John nói xong. Liền đè xuống nút bấm đi vào thang máy. Này lại. Đổi được người hầu rượu một mặt vẻ mặt mờ mịt. Hắn nhìn xem cửa thang máy dần dần khép lại. Tựa hồ có chút. Không biết làm sao. Lúc này. Hắc hắc thật sự là không nghĩ tới a Ngươi cũng có kinh ngạc thời điểm. Một cách bén nhọn thanh âm truyền đến. Người hầu rượu quay người lại. Nhìn thấy quầy ba cái khác bên tường. Dựa vào một người dáng dấp rất không làm cho người thích ra hỏa. Người này ăn mặc nhăn nhăn nhúng nhúng màu tím đồ vét. Còng lưng. Bên hông treo một cái lớn đều có chút không tiện sử dụng màu bạc súng ngắn. Tấm kia bệnh hoạn mặt tái nhợt bên trên. Có hai đảo xuyên qua khóe miệng viết xẻo Chỉ mất quá. Hiện tại đã bị tuyến vá lại. Ách ngươi tỉnh người hầu rượu có chút buồn bực hỏi. Nói nhàm. Những người này ha ha ha cười quái gì? Ta làm sao có thể ngủ được người kia nói? Thanh âm nghe. Có điểm giống là dùng giấy giáp xoa pha lê. Cho ta đến ly cà phê đi. Thêm 12 khối phương đường. Người hầu rượu gật gật đầu. Đi hướng quầy ba. Thật giống như hắn đối thêm 12 khối phương đường loại này phát rổ thao tác. Đã thành thói quen đồng dạng. Nói thật, ta lần thứ nhất nhìn thấy... Không đề cập tới yêu cầu người. Hắc hắc. Vì lẽ đó. Người bây giờ tựa như là cao trào trước một giây sau cùng. Nhưng lại dừng lại đồng giảng khó chịu đi. Thật sự là buồn nôn ví von. Người hầu rượu thở dài nói. Rất nhanh. Liền đem một chén phương đường đều trồng chất nổi bật cà phê đẩy ngã người kia trước mặt. Mà người kia cầm lấy thiệt. Thình ra một khối bị cà phê vừa mới thẩm thấu phương đường. Ném vào miệng bên trong Kéo gẹt kéo gẹp nhay Bất quá Quy tắc chính là quy tắc Liền xem như hắn không cần Ta cũng nhất định phải cho hắn hơn nữa Còn muốn cho hắn tốt nhất Vạn giới bệnh viện tâm thần 31 chương 20 công cụ Người thang máy bắt đầu hạ xuống Mang theo cưới nó người Trở lại thuộc về bọn hắn tự mình vị diện bên trong Nhưng mà chúng ta thì giác Vẫn dừng lại tại cái quán ba này bên trong Cái kia khóe miệng bị vá lại nam nhân ngay tại mút lấy sông vào phương trong đường cà phê nước. Tặc không có hình tượng mẹp lấy miệng. Như vậy mượn cơ hội này để chúng ta đến giới thiệu một chút gia hỏa này đi. Hắn họ Trần. Tên một chữ một cái cười. Bất quá. Cái tên này là chính hắn dịp âm tới. Vì lẽ đó. Hắn cũng có thể là gọi Trần Tiêu. Trần Khiếu. Trần Kiêu loại hình. Tại cách nào đó vì diện bên trong, hắn là một nhân loại bình thường. Ác! Ta biết. liền tỷ như Nhật Bản phổ thông học sinh cấp 3 đồng dạng. Đồng dạng dùng loại này giới thiệu mở ra trần nhân vật. Đều tuyệt đối sẽ không phổ thông. Nhưng là, chúng ta trần tiếu lại là một cách đúng nghĩa người bình thường. Hắn tựa như là nhà ngươi hành lang cửa đối diện phổ thông hàng xóm đồng dạng, phải đi làm. Muốn ăn cơm. Không biết bay. Cũng sẽ không đỡ đạn. Tiến vào bệnh viện tâm thần. Cũng ngồi sồm qua cuộc cảnh sát. Bình thường giết chút người. Phóng phóng hoảng. Thuận tiện giải quyết điểm siêu tự nhiên hiện tượng. Tỉ như cố thần hàng lâm A. Vũ trụ ý thức xâm lấn A. Những này bực mình sự tình. Mà hắn sở dĩ đi vào cái quán ba này bên trong. Ân. Tựa như là mặt khác đi tới nơi này người đồng dạng bởi vì hắn chết, vẫn là tự sát. À, đúng. Hắn tựa hồ vẫn là mố vốn trong sách nhân vật chính. Quyển sách kia bên trong đâu đâu cũng có cường hóa người. Hốn loạn không chịu nổi gì thường hiện tượng. Mà nhân vật chính của chúng ta đến cuối cùng. Vẫn là một cái vũ lực giá trị không đến năm cảnh bã. Anh. Hốn thành cây sảng này đoán chừng hắn cũng coi là nhân vật chính giới một cái chỗ bẩn. Tốt à, đây đều là chuyện quá khứ, như vậy quay về chuyện lúc này. Trần Tiếu đem còn lại cà phê hòa với cơ hồn nửa ngưng ghét chẳng đường cát. Một hơi rót vào miệng bên trong vừa mới lão đầu tử kia kêu cái gì hắn hỏi. Người hầu rượu đem hắn chén cà phê lấy tới cẩn thận lau sạch sẽ. John Ra Mơ U Vinh Quỳ quy mơ nghe là cái thật lợi hại người tại hắn vì diện bên trong nói không chừng hắn xem như cách nhân vật chính người hầu rượu có chút ngầm đầu ngươi muốn nói cái gì Trần tiếu ngànn dối nhàm chán đồng giảng ngay lấy đầu lưới ngươi không có người được trên người hắn mùi thuốc lá a ngươi nói là hắn là tử lương người suy đoán mà thôi người hầu rượu bất đắc ddí lắc đầu ai Hai người các ngươi còn tải giận dỗi đúng vậy A Trần Tiếu trực tiếp liền thừa nhận nói. Hắn nói. Đợi đến vĩnh sinh quan tài để cải biến hoàn tất. Liền mang theo ta đi tìm bạch hùng. Nhưng là công tượng chân trước cho hắn cải tạo xong. Chân sau hắn liền chạy. Liên quan tới bạch hùng người này. Không hiểu hắn người hoàn toàn không cần đi giải, Ngươi đem hắn xem như một cái vóc người cùng lão gói không sai biệt lắm đánh nhau tiểu năng thủ là được rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quả thật có chút không chính tống. Bất quá trái lại. Vĩnh sinh quan tài để trong tay ngươi đâu. Ngươi lại sẽ làm thế nào ta đương nhiên cũng trực tiếp chạy A. Bất quá mặc dù ta cũng sẽ làm như thế, nhưng là cách này không trở ngại ta chán ghét hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, có đạo lý. Người hầu rượu rất thông tụi đem cái đề tài này vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn cũng không muốn nghe trong vũ trụ này nhất làm người ta dép hốn đàn. Hướng một cách khác hốn đàn cao nhau. À, đúng. Nói lên cái kia gọi bạch hùng người. Có một tin tức tốt. Một cái tin tức xấu. Cùng một cái tin tức càng xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước Trần Tiếu nói láo đầu hành vi rốt cuộc dừng lại. Đầu tiên nói trước a Hắn đáp lại. Chúng ta tự hồ đã phát hiện bạc hùng chỗ vì diện. Trần Tiếu nhếu nhếu mày. Ách. Tin tức này thật không tệ. Bất quá dựa theo cách này nước tiểu tính. Phía sau tin tức xấu chắc chắn cũng sẽ hỏng nhường người hối hận đi nghe đi. Người hầu rượu gật gật đầu. Đúng vậy tin tức xấu là hắn đã chết. À, Trần Tiếu biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc. Lúc này mới vẹn vẹn tin tức xấu cái kia tin tức càng xấu đâu tin tức càng xấu là. Hắn lại bị phục sinh. Mà lại là bị vũ trụ ý thức phục sinh. Vì lẽ đó. Hiện tại hắn đã trở thành một cái vũ trụ ý thức vật dẫn. Hắn đại biểu cho lực lượng. Sách phân hai đầu giờ phút này vĩnh sinh quan tài để bên trong. Cho nên nói. Dù cho ta không cần phần thưởng của hắn Hắn cũng khẳng định sẽ cho ta giói xa lúc này đã thay đổi món kia bên trong hồng ngoại đen áo tràng Tử lương ngầm lấy điếu thuốc gật gật đầu Đúng vậy A kia là hắn trò chơi Vì lẽ đó, hắn cũng nhất định phải tuân thủ quy tắc Tốt à Thế nhưng là Ta cũng không có cảm giác được có thay đổi gì Đương nhiên Bởi vì ngươi nói Ngươi không muốn ban thưởng gì Vì lẽ đó, phần thưởng của ngươi khẳng định không được tại ngươi tự thân. Tử lương nói, ta ban thưởng nhưng không được thể hiện tại trên người của ta giới xa nhấu nhấu mày cái kia. Sẽ ở đâu tử lương cũng bất đắc dĩ nhúng nhúng vai. Cái này ta cũng không biết. Bởi vì trên la bàn hoàn toàn chính xác không có biểu hiện ngươi nhận bất kỳ cường hóa hoặc là quà tặng. Ngay tại tử lương cùng giới xa hai người đều có chút buồn bực thời điểm. Hành lang bên trên truyền đến liên tiếp rượu gì nhẹ vang lên. Đó là một loại vật cứng. Bụng chạm lấy để trần lúc mới có thể phát ra thanh âm. Đát. Đát. Đát. Bất quá. Hiển nhiên không phải cun mang giày cao gót tại đi thanh âm. Giới xa cùng tử lương đều một mặt không hiểu thấu hướng về ngoài cửa nhìn lại. Thanh âm kia càng ngày càng gần. Rốt cục, nó xuất hiện tại hai người trước mặt. Là Bi Ly. Chính là cái kia trên mặt có vòng vòng tiểu con dối. Dối xa sau khi chết. Nó tạm thời tự cho là đúng vọng tưởng mình đã kế thừa dối xa ý chí. Bất quá. Khi biết tự mình chẳng qua là một cách mong muốn đơn phương đầu ngốc về sau. liền hoàn toàn im lặng. Biến thành một cách bình thường chất gỗ búp bê. Cái kia về sau trong khoảng thời gian này, dối xa một mực đem nó bày ở công việc của mình thời gian. Thế nhưng là lúc này Nó vậy mà lần nữa đứng lên Tử lương có chút mộng nhìn qua hành lang lên Cái này tiểu con dối tranh thủ thời gian lật ra bút ký của mình Phía trên liên quan tới bi ly chữ viết cũng chầm chầm hiện lên Sinh mệnh đặc thủ thể bi Billy mặc dù là chất gỗ Nhưng là đã bị ác ma tặng cho thật sự sinh mệnh Vì lẽ đó Nếu như ném đi tài liệu Hắn đã có thể được xưng một cái nhân loại năng lực một, cơ quan sự. Billy tinh thông vô số cơ quan chế tạo tri thức. Hắn có thể thăm dò, giải tỏa cơ hồ bất kỳ cơ quan, đồng thời tháo dỡ về sau, theo cho mình dùng. 2. Đảo cụ người Billy bởi vì trường kỳ được trưng bày tại giới xa xưởng bên trong, dẫn đến nó có thể mô phỏng theo giới xa. Tiến hành trình độ nhất định vật phẩm cải tạo. 3. Ba, tái tạo. Billy mặc dù được trao cho sinh mệnh. Nhưng là. Hắn trên bản chất vẫn là một cái tượng gỗ. Vì lẽ đó cũng sẽ không tử vật lý trên ý nghĩa bị tiêu diệt. Chỉ cần lần nữa đem thân thể chế tạo ra. Vậy hắn liền có thể phục sinh. 4. Tông cụ người. Billy thân thể có được cực mạnh tính dẻo. Giới xa có thể vì hắn chế tạo ra đủ loại công năng thân thể cùng linh kiện Khiến cho trở thành một cách gần như toàn năng công cụ Vạn giới bệnh viện tâm thần 31 chương 21 Billy Bảo quân cùng thăng cấp tử lương nhìn xem lần nữa trở về Billy Cùng trong tay la bàn cho ra giới thiệu Xứng sở như vậy vài giây đồng hồ Sau đó kịp phản ứng chính là Cách này mẹ nó Sẽ sửa chăng Hiểu sửa chữa. Không sợ cảm bẫy. Có thể án nhu cầu tăng cường trang bị. Sau khi chết còn có thể một lần nữa lại bị chế tạo ra. Cách này mẹ nó trừ dáng người nhỏ một điểm. Không phải liền là một cái cao tới bản dối xa phân thân nha. Vẫn là chơi như thế nào đều chơi không xấu cái chủng loại kia. Mà dối xa nhìn thấy cách này nương theo tự mình khi còn sống. Thậm chí sau khi chết con dối. Cũng trầm mặn một loại giật mình cảm giác. Tốt a. Đối với xứ xa cùng Billy, một cái là người chết, một cái căn bản không phải người. Vì lẽ đó hai gia hỏa này ở giữa thì ra, chúng ta vẫn là không cần quá nhiều phòng đoán cho thỏa đáng. Như vậy, ở đây, Tử Lương giữ tính, đối với mình đổi ngũ thành viên tăng cường cũng liền toàn bộ hoàn thành. A, ngươi nói Celia đã nói qua rất nhiều lần, Celia Bi cũng không phải là tội nghiệt mảnh vỡ. Chân chính tội nghiệt mảnh vỡ là gơ vi rút. Vì lẽ đó. Đối với nó cường hóa. Chỉ có thể dựa vào si tại phòng thí nghiệm tự mình đến nghiên cứu. Mới có thể có điểm hiệu quả. Bất quá có lẽ là trùng hợp. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy người khác đều có tự mình cường hóa thuộc tính. Si cũng ôm mình không thể cản trở tâm tư. Tóm lại. Ngay tại Billy trở về mừng rỡ vừa mới trào lên mà đến thời điểm Silly cũng cầm một cái hiện ra màu lục ốm nhiệm đi vào tử lương cửa ban công trước Ta, ta rốt cuộc thành công nàng vô cùng hưng phấn hô Ai cách đồ chơi này sống thế nào tới nàng nhìn thấy một bên cũng có chút mờ mịt ly hô Ác cái này nói rất dài dòng Tử lương xoa xoa đầu nói ra Vẫn là trước nói ngươi đi Người vừa mới nói thành công là có ý gì nghe xong cách này Silly lập tức quên Billy vấn đề Sau đó giống như là một ít khoa học cuồng nhiệt phần tử đồng dạng Quơ trong tay ốm nghiệm Đương nhiên là TV giúp chi nhánh hóa thí nghiệm ta trong khoảng thời gian này một mực tải lập đi lặp lại nghiên cứu cách này Hôm nay Rốt cục chế tác hoàn thành ác Nói như vậy Tử lương tính nửa cây siêu bác sĩ Dưới xa là cái công trình sư Vì lẽ đó Đối với Ly nói lời Ách Có thể nói điểm chúng ta có thể nghe hiểu sao ly gật gật đầu Tốt à Chính là nói Ta đang nỗ lực nhường tê vi giúp thoát ly túc chủ Lấy một loại sinh mệnh nhân tạo thể Hoặc là nói không cần sinh mạng thể tình huống dưới sống sót Giống như là tê không hay Hoặc là tê không ba như thế Đương nhiên, trừ sống sót, còn muốn cho bọn chúng có thể bảo trì một cách ổn định sinh mệnh cân bằng. Hơn nữa, ác, quấy dày một cái, có thể càng đơn giản A.C. -si Lee nhớ nhớ mày. Giống như là đang suy nghĩ, làm sao cùng một cái thiểu năng nhi đồng giải thích mười trong phòng thêm phép trừ đồng dạng. Càng đơn giản điểm ác, đó chính là Các ngươi nghe qua bảo quân tử lương tại trong trí nhớ của mình lặp đi lặp lại hồi ức một hồi. Ác. Tưởng như là nghe ngươi nói qua. Bất quá. Bảo quân là cái gì si ly thật sâu đến thở dài một hơi. Nàng cảm giác. Mình đã không có cách nào cùng bọn này mù chữ đồng giảng người câu thông. Vì lẽ đó, nàng bất đắc dí đem để tay đến bên miệng thổi cái huyết xáo. Một giây sau. Một cái thiểm thực giả liền lạc cạch lạc cạch, leo đến si ly bên người, rú cụt lấy đầu lưới, giống một đầu chó con đồng dạng, hướng si ly trên thân tự tử, tử, mà si ly thì xuất ra một cái ốm chích, đem ốm nghiệm bên trong chất lòng rút ra, sau đó không nói hai lời, phúc một cái, liền vào thiểm thực giả cái kia trần trụi trong não, lạc lạc ngao một tiếng nhân loại tuyệt đối không. Có cách nào phát ra tới thanh âm thê thảm quanh quẩn tại toàn bộ trong bệnh viện. Cách này một cuốn hỏng. Đem ngay tải loay hoay son môi há ly dọa đến xứng sờ. Hơn nữa. Trong phòng bíp cũng đinh đinh cạch cạch. Nhớ tới liên tiếp nồi bát hồ lô bồn tiếng va chạm Rất nhanh. Hàn ban cùng cuốn cũng đều chạy đến từ lương cửa phòng làm việc. Ai đang gọi cuốn một mặt khó chịu gieo lên. Phòng chứa thi thể soát ra cái gì sẽ kêu to đồ vật a Ahani ban mang theo cái sẻng hỏi. Còn một mặt tiểu mong đợi bộ ráng. Bất quá, lộ ra tại bọn hắn trước mắt, lại là một cách vô cùng buồn nôn, hơn nữa khó mà hình dung tràng cảnh. Chỉ thấy con kia tiểm thực giả. Ách! Hiện tại nó đã nhìn không ra là tiểm thực giả. Dù sao? Một đoàn buồn nôn. Tựa như là giót đầy huyết nhục to lớn ruột ra đồng dạng đồ vật. Ngay tải điên cuồng nhúc nhích. Đồng thời không ngừng tăng sinh. Ở trong quá trình này. Tựa như là có một cái nhìn không thấy đại thủ. Tại một chút xíu làm cái này đoàn thịt bóp ra tứ chi. Còn có đầu. Cuối cùng. Tại mọi người có chút miệng mở rộng nhìn chăm chú. Một cái cao lớn 2.2 m lớn người. Cứ như vậy sinh ra. Người khổng lồ này, ân, hình dung như thế nào đâu đầu tiên. Thật sự là hắn là có hình người. Nhưng là, làn da lại giống như là bọc lấy một lớp bụi màu đen cao su lưu hóa. Một chút thô to mạch máu từ trên da đâm ra đến. Cứ như vậy bại lộ ở bên ngoài. Hơn nữa, hắn cũng không có da dáng mặt. Cái kia trên đầu không có cái mũi. Chỉ có một cái còn tính là thành hình con mắt. Cùng bãi lộ ở bên ngoài. Không có làn da to lớn răng. Cái này răng hình thái. Ngươi có thể tưởng tượng một chút ngươi đánh răng xong. Đối tấm gương nhe răng biểu lộ. Tại cách biểu tình này cơ sở bên trên. Ngươi đem bờ môi của mình cho cắt mất. Sau đó đem trên vết thương xuống dùng sức kéo tới từ con mắt. Xuống đến cái cầm trình độ. Đáng sợ nhất là. Phía bên phải của nó sát vách. Chính là một cái chiều dài thẳng tới mặt đất sắc bén cốt đao. Tại hành lang dưới ánh đèn. Hiện ra sâm sâm ý lạnh. ly liền đứng tại người khổng lồ này bên cạnh. điềm nhiên như không có việc gì vỗ vỗ nó tê giác đồng dạng làn ra. Nhìn thấy đi, đây chính là bảo quân nguyên thủy tê loại hình. Tử lương nhìn xem cách này tựa như là bia bọt đồng dạng xuất hiện bảo quân. Không khỏi nhanh lên đem la bàn về sau lật vài trang. Bảo quân kẻ theo dõi thử làm hình Tây vi giúp mạnh đại diễn sinh vật. Có được không gì sánh được lực lượng cùng tốc độ. Nhưng là làm thử làm hình. Nó có đông đào khuyết điểm. Tốc độ có thể đạt tới trăm tây số ra tốc thời gian làm 4.57 giây sức mạnh lớn nhất đạt tới 3 tấn có được chính diện chống cử 4 kg t Nơ. Tỷ. Bảo tạc chống lại tính nhưng thử làm hình bảo quân trừ cơ sở thuộc tính bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì năng lực. Đồng thời có được trí thông minh cực thấp. Nhưng là nó có thể tiếp nhận người sử dụng trực tiếp chỉ huy. Tại vô mệnh làm cho tình huống dưới. Liền sẽ đối hết thảy chung quanh tiến hành không khác biệt công nghịch. Bởi vì kỹ thuật nguyên nhân. Kẻ theo dõi thử làm hình nhất định phải mượn từ một cái người bò sát thân thể tăng sinh mà xuất hiện. Đồng thời. Thành hình về sau. Thân thể nó liền bắt đầu hư thối sụp đổ Dưới tình huống bình thường Khoảng thời gian này sẽ không vượt qua 30 phút tử lương nhìn xem Billy Lại nhìn xem đã thẳng tới lều đỉnh quái vật to lớn Còn có một bên đã được đến tăng cường cuôn cùng Han Ban Đem miệng bên trong khói vứt xuống đất Cũng một cước đá văng hắn bộ kia đồ cổ đồng dạng máy tính Tiên sư nó Thăng cấp vạn giới bệnh viện tâm thần 31 chương 22 tội nghiệp thân thể nói lên máy vi tính này. Mặc dù có chút đơn sơ, nhưng là máy vi tính này chính là toàn bộ vĩnh sinh biệt thử khống chế thiết bị đầu cuối. Nó có thể xuyên qua vị diện, cùng nhà máy còn có quán 3 ba thành lập liên tiếp. Càng có thể đối vĩnh sinh quan tài để tiến hành một chút thao tác. Dành dối như vậy nói ít nói, tử lương lúc này liền điểm xuống thăng cấp nút bấm. Về sau, toàn bộ bệnh viện liền sống tới nơi này nói tới sống tới, là thật sống tới ý tứ. Sàn nhà, mặt tường, tất cả gian phòng, công trình, bắt đầu nhanh chóng chóc ra. Tường dưới ra, lộ ra từng tầng từng tầng máu đỏ tươi thịt. Những này huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, phân liệt. Đồng thời tế bào phân liệt đồng dạng điên cuồng tăng sinh Một chút cấu trúc kiến trúc cần có cốt thép Kỳ thật tất cả đều là to lớn xương cốt Toàn bộ hành lang tại mềm hóa Đồng thời kéo xài tình huống dưới Còn đông đông đông Chuyển ra đinh tai nhức ốc tiếng tim đập Giống như là một cái sinh vật gì đang lớn lên Nhưng là cách này quá trình lớn lên lại bị ra tốt mấy trăm hơn ngàn lần Mà tử lương bọn người Thì toàn bộ đều ở cách này sinh vật trong bụng. Ha ha ha ha tử lương bắt đầu không hiểu thấu cười lên. La bàn trong tay của hắn bắt đầu như cuồng phong lướt qua đồng giảng điên cuồng lật xem. Rốt cục Cái kia trang giấy rừng ở nào đó một tấm phía trên. Phía trên dùng máu đỏ tươi viết một hàng chữ lớn. Phải chăng chữa trị tội nghiệt thân thể là không tử lương như là hút độc đồng giảng. Giữ tấm uốn éo một cái thân thể. Sau đó, điểm kích là lập tức, hắn bỗng nhiên phát ra dít lên một tiếng. Cốt nhục băng liệt. Vô số máu tươi bắt đầu từ trong thân thể của hắn tán phát ra. Tựa hồ có một loại lực lượng đang điên cuồng tàn phá lấy thân thể của hắn. Bất quá. Bởi vì tô nốt máu nguyên nhân. Thân thể của hắn cũng đang không ngừng chữa trị. Không phải. Hắn rất có thể tại vài giây đồng hồ bên trong liền đều chết hết. Nói không chừng, đây chính là vì cái gì tử lương phải không ngừng tăng lên tự mình năng lực khôi phục nguyên nhân. Bất quá bây giờ không phải xoắn suýt những này thời điểm, bởi vì theo thống khổ này gào thét. Một giải liệt văn tự nháy mắt xuất hiện tại trang giấy phía trên. Cái kia chữ viết có sinh mệnh đồng dạng vặn vẹo lên, cũng phi tốc hướng phía dưới đổi mới. Chứa chỉ cần thiết cấp cơ tội nghiệt mạnh vỡ. Trải qua luân hồi tìm kiếm người chữa chỉ cần thiết cấp cơ tội nghiệt mảnh vỡ. Cứu dối cơ quan sư chữa chỉ cần thiết cấp a tội nghiệt mảnh vỡ. Bản thân hoài nghi song sinh linh chữa chỉ cần thiết cấp sơ tội nghiệt mảnh vỡ. Khi nhờn thần minh vi giúp chữa chỉ cần thiết cấp bơ tội nghiệt mảnh vỡ. Đến từ thiên đường đồ tể. Tội nghiệp thân thể chữa chỉ tiến độ thấp tất cả năng lực bắt đầu tấn thăng. Ti tô nốt máu. Tấn thăng làm cấp 3 tinh khiết ti tô nốt máu bị không chết máu nguyện rùa. Dù cho bị sỏ xuyên não bộ. Hoặc nhiện nát trái tim. Cũng vô pháp bị triệt để giết chết. Thậm chí tại thân thể tổ chức bị đánh nát tình huống dưới. Chỉ cần vẫn tồn tại 10% trở lên tổ chức. liền có thể ở đây tổ chức cơ sở lên tái sinh tái sinh thời gian. Xem tồn tại tổ chức lớn nhỏ mà định ra. Đồng thời tại sau khi sống lại. 24 giờ bên trong không cách nào lại sử dụng bất luận cái gì năng lực 3W ti tô nốt vốn liếng thân. Tròm bạch dương phù chú tấn thăng làm cấp bơ phù chú sử dụng số lần. 3 ba lần vị diện. Di động vật thể chất lượng trung đẳng tại thiết chí phù chú thời điểm. Có thể thiết chí phát đồng thời gian. Mà không cần chủ động đụng vào thấp kém soán viết người tấn thăng làm tự thuật. Chi này bút tựa hồ càng mạnh.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 Chỉ có thể sử dụng một lần ma nhãn tội nghiệt cổng minh tội nghiệp thân thể có thể cùng hiện hữu tội nghiệt mảnh vỡ sinh ra cổng minh. Tội nghiệt thân thể đen có thể phục chế đồng thời sử dụng tùy ý một hạng mảnh vỡ năng lực. Chú thích. Cùng một thời gian. Chỉ có thể sử dụng một loại năng lực trải qua thời gian dài như vậy chuẩn bị. Từ lương rốt cuộc đời đến giờ khắc này. Chữa trì hắn đã sụp đổ thân thể. Mặc dù chỉ là bước đầu chữa trị nhưng là đây không thể nghi ngờ là một cách khởi đầu tốt. Tội nghiệp thân thể có thể tốt hơn dung hợp các loại tiến hóa mà tội nghiệp Tổng Minh năng lực này. Tốt à! Mặc dù hắn nghe cũng không phải là cường đại như vậy. Dù sao chỉ là nhường tử lương lâm thời có được một người một loại trong đó năng lực. Nhưng là tin tưởng ta. Cách này Tổng Minh. Rơi vào tay tử lương. Đó chính là một cái lớn nhất đòn sát thủ. Để chúng ta đem ánh mắt trở về tử lương bên này. Tội nghiệp thân thể chữa trị vô cùng thống khổ. Khoảng thời gian này trọn vẹn tiếp tục gần 5 phút. Nhưng là cuối cùng vẫn là xong việc. Giờ phút này. Tử lương toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Thư nhược cơ hộ ngay cả đứng đều đứng không vững. Cái kia lôi thôi áo khoác trắng nhìn tựa như là mới từ huyết trì bên trong móc ra đồng dạng. Bất quá, giờ khắc này ở trận tất cả mọi người có thể cảm giác được, cả người hắn đều giống như thăng hoa đồng dạng. Cảm giác này cũng không phải phòng tập thể thao đi ra loại kia. Cảm giác lực lượng lớn, tốc độ nhanh đơn giản như vậy, mà là một loại tử sinh mệnh hình thái lên khác biệt. Trên thực tế, chỉ từ tội nhiệt thân thể chữa chỉ về điểm này, phóng thích ra năng lượng là đủ bị vũ trụ ý thức trinh sát đến. Còn tốt. Vĩnh Sinh biệt thử đem cái này năng lượng áp chế lại. Tất cả mọi người kinh ngạc trừng trong mắt, đặc biệt là Han Ni Ban, hai con mắt đều tải tỏa ánh sáng. Hắn hiện tại vô cùng thưởng thức tự mình không có thừa dịp tử lương ngủ, chắp xuống hắn chút gì cái này quyết sách, nếu như một cái đồ ăn, không có tại hắn hoàn mỹ nhất thời điểm ăn hết, vậy sẽ là đối đồ ăn lớn nhất kinh nhờn. Ngạch tốt a có chút lạc đề. Lại nói vĩnh sinh biệt thự bên này. Đi qua cách này 5 phút toàn bộ vĩnh sinh biệt thự cũng rực rỡ hẳn lên. Những cái kia nhúc nhích huyết nhục rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Ngược lại xuất hiện. Là hoàn toàn mới mặt tường. để trần. Hành lang. Chờ một chút. Tốt à. Nhìn chính là đem nguyên là cố nát bệnh viện đổi mới một lần mà thôi. Bất quá. Cách này viết đều chỉ là tại ha di côn đám người thì rắc lên cải, biến, mà cụ thể tăng cường thì thể hiện tại tất cả công trình phía trên. Y tá văn phòng dược tề phòng tâm lý phòng trị liệu phòng bếp công cụ ở giữa cùng. Phòng chứa thi thể. Đương nhiên, những này công trình tăng cường, toàn bộ đều là tại vốn có cơ sở bên trên tiến hành cường hóa. Ví dụ như dược tề tạo ra, nguyên liệu nấu ăn chủng loại vân vân. Những vật này đằng sau dùng đến lúc lại tinh tế tới nói. Nơi này chủ yếu phải nói một cái, vĩnh sinh quan tài để mới tăng năng lực. Một triệu hoán vĩnh sinh quan tài để cùng vị diện khác kết nối càng thêm kiên cố. Khi tiến vào tùy ý một cách vị diện về sau. Đều có thể đem mặt khác tùy ý một cách vị diện bên trong một cây sinh mệnh tạm thời kéo vào trước mắt vị diện. Tiếp tục thời gian làm một giờ. Hai trinh sát vĩnh sinh biệt thự cùng la bàn ở giữa kết nối kiên cố Khi tiến vào bất luận cái gì vị diện về sau La bàn đều có thể lập tức dò xét xa vị diện này thế giới quan Cũng chí định một chút nhiệm vụ lộ tuyến ba Dường ngủ vĩnh sinh biệt thự cùng tội nghiệt mảnh vỡ ở giữa kết nối càng kiên cố hơn Hiện tại Vĩnh sinh quan tài để cường độ gia tăng Còn có thể tiếp nhận 3 viên tội nghiệt mảnh vỡ Đồng thời, cũng có thể tạo ra cùng nó đối ứng mấy công trình tử lương chật vật tựa ở bên tường. Một lần suy hiếu vô cùng đảo la bàn. Một lần nhích miệng cười. Vĩnh sinh quan tài để thăng cấp hoàn tất. Một luồng lực lượng khổng lồ tại hư cảnh bên trong bộc phát ra. Mà ngay tại lúc đó, tại cách nào đó tỏa nhà lớn bên trong. Một ly trà đột nhiên từ người nào đó trong tay trượt xuống. Rốt cuộc. Tìm tới. Vạn giới bệnh viện tâm thần 31 chương 23 giàn không một cách không biết tên thế giới. Khắp nơi trên đất là bị ngọn lửa nướng cực nóng bùn đất. Nhằm tương tử không trung khuyên tiết dưới. Trên mặt đất bắn tung tóe ra từng mảng lớn lửa nóng nắm bùn. Ngọn núi bắt đầu sụp đổ. Mặt đất vỡ ra vô số thâm uyên vết nức. Như là một bộ tận thế cảnh tượng. Không cách này. Chính là tận thế, Vô số sinh mệnh tại kêu thảm, đang thiêu đốt, đang chạy chối chết, đang dối gạt mình khinh người cho rằng, mình có thể sống sót. Quanh một tiếng tiếng vang cực lớn, một ngọn núi bị tạc mở, cử Thạch bị to lớn sông khoảng cách sụp đổ bay ra tầng mây. Sau đó từ trên trời ráng xuống, như mưa rơi đánh tới hướng trên mặt đất chạy đám người, cả ngọn núi từ đỉnh phong. Bị một luồng lực lượng khổng lồ xé mở. Hoành câu thẳng tới sâu trong lòng đất. Cái kia khe hở ầm ầm. Lan ra đến ánh mắt chỗ không kịp phương xa. Tiếng vang còn chưa tan đi đi. Từ chỗ xa vô cùng. Lần nữa chuyển đến một trận cơ hồ vượt qua thính xác cực hạn oanh minh. Lập tức kịp liệt bão cát mang theo liệt giếm cuốn tới. Thu gặt lấy ánh mắt trong vòng tất cả sinh linh. Một đảo sông thẳng tới chân trời bụi mù từ mặt đất dâng lên Tựa như là bị thiên thạch va chạm Khói đặc đem toàn bộ bầu trời đều che đẩy Mà cái kia trong bụi mù một cách nhỏ bé điểm đen nhảy ra tầng mây Cách điểm đen kia là một người Mấy ngàn cây số bên ngoài Dung nhăm còn không có lan đến gần địa phương Một thôn trang đám người ngay tại cuống quyết dọn dẹp đồ vật Chuẩn bị chạy trốn Mặc dù bọn hắn không biết muốn trốn hướng địa phương nào Nhưng là Một loại bản năng cầu sinh Để bọn hắn tại sắp chết trước đó Luôn cảm thấy phải làm chút gì Một tên cường trắng người trẻ tuổi trước hết nhất chạy ra làng Thế nhưng là tại bên đường Hắn nhìn thấy một nữ nhân Nữ nhân này ăn mặt đỏ tươi trường bào Mũ trùm đem mặt mình hoàn toàn giấu ở trong bóng tối Trần trụi hai chân Lặng lặng hướng về làng phương hướng đi đến. Trần trụi ở bên ngoài làn da trắng giống như là đang phát sáng đồng dạng. Nhưng người tuổi trẻ kia sinh ra một trận tim đập nhanh hoảng hốt. Nhưng là cách này trong lúc mấu chốt, hắn nào có tâm tư đi ảnh tưởng khác tranh thủ thời gian tỉnh táo lại. Chạy mau hắn hô, phía bắc địa phương phát sinh chấn động, hẳn là rất nhanh liền sẽ lan đến gần bên này. Đừng, đừng. Hắn kinh hoàng phủi đi bắt đầu cánh tay. Ra hiểu cách này không biết sống chết nữ nhân tranh thủ thời gian quay đầu cùng tự mình cùng một chỗ chạy Nhưng mà không đợi hắn hô xong nữ nhân kia liền chầm rãi ngẩn đầu Người trẻ tuổi ngơ ngác nhìn xem tấm kia tại mũ trùm xuống như ẩn như hiện mặt trong lúc nhất thời liền chạy trốn đều quên ngươi nói đừng Cái gì giọng của nữ nhân rất êm tai Nhu hòa tiến vào nam tử trong lỗ tai Nhưng hắn toàn thân đều mềm mại giống như là muốn phiêu lên Ta nói Đừng, đừng đi lên phía trước bên kia rất nguy hiểm Nam tử tửa như giật mình nói Nữ nhân cười cười Mặc dù không có nhìn thấy con mắt Nhưng là chỉ là nhìn thấy cái kia có chút nhít lên bờ môi Người trẻ tuổi liền bắt đầu hô hấp ra tốt Không, nữ nhân nói xong Sau đó Trước mặt nam tử làn ra liền bắt đầu dụ dì sụp đổ. Khô cạn. Tóc cũng nhanh chóng trở nên hoa dâm. Nháy mắt. Liền thành một năm gần trăm tuổi tiểu tuổi lão nhân. Bên này. Càng nguy hiểm. Nữ nhân cười. chậm rãi vương tay. Ngón tay nhẹ nhàng sất qua nam tử kia gương mặt. Sau đó. Người kia liền bắt đầu tư thối. Nháy mắt biến thành một bộ thây khô. Tiếp theo tàn mát thành cho. Nàng không tiếp tục nhìn nhiều trên đất cho cốt trồng chất. Chỉ là lặng lặng tiếp tục đi về phía trước. Một số người tử nàng bên cạnh chạy qua. Nhưng đều không ra mấy bước. Liền hóa thành bạch cốt âm u. Nữ nhân lại lười biến ngắp một cái. Trung quanh hoa cỏ đều nháy mắt chết héo toàn bộ làng. Liền lại không có một điểm sinh mạng còn sống. Nữ nhân đẩy ra một tòa nhà dân môn. Rất hiển nhiên Người nhà này đi rất vội vàng Một chút quần áo hoàn toàn tán loạn trên mặt đất Đương nhiên Bọn hắn giờ phút này Tất cả đều hóa thành trên đường phố xương vỡ bên trong một thành viên Nữ nhân lặng lặng ngồi vào một cái ghế bên trên chờ đợi cái gì Lúc này Quanh một tiếng Mặt đất điên cuồng chấn động cát bay đá chạy Vài giây đồng hồ về sau Phòng nhỏ cửa bị đẩy ra, một cái cử nhân tiến vào trong phòng. Người khổng lồ này ăn mặc một thân dân đi làm tiêu chuẩn thấp nhất trang phục. Tây trang màu đen, áo sơn, to, mơ, y, màu trắng, cùng màu đen cà vạt. Có thể xưng làm cự nhân không chút nào khoa trương, bởi vì thân hình của hắn đầy đủ hơn 2 m tựa như là lão y đồng dạng. Nhưng là cùng cái kia đầy người mập phì chăn heo người so sánh. Vóc người của người này thì hoàn toàn là tràn ngập bảo tạc lực cơ bắp cảm giác. Thậm chí loại này lực cơ bắp làm cho hắn nhìn sinh ra một chút thì rắc lên không hài hòa. Giống như là đem mấy trăm đầu khủng long bảo chúa gắn gượng áp súc đến hắn như thế lớn. Bóp thành hình người. Lại mặc lên mặc đồ Tây đồng dạng. Khù khù, ta nói qua, ngươi có thể hay không dùng đi bộ phương thức. Nữ nhân một bên quạt bụi mù Một lần không vui nói Quá chậm Nam nhân nhàn nhạt đáp lại nói Thanh âm rất nhẹ Nhưng là không khí chung quanh tựa hồ cũng có chút chấn động Thời gian bên kia nói Đã tìm tới tội nghiệp vị trí Nữ nhân tiếp tục lười miếng nói Chúng ta đi cử nhân Vẫn như cú tích chứ như vàng Đúng vậy à Đương nhiên phải đi Hơn nữa chúng ta cũng đều quyết định Lần này ra sân Là hai chúng ta Cùng lúc đó, Vĩnh sinh quan tài để bên trong, lần thứ ba toàn viên hội nghị ngay tại tổ chức. Hội nghị này địa điểm, vẫn là tại tử lương văn phòng. Mà cách này vừa mới đổi mới văn phòng. Cũng thành công bị tử lương tại 20 phút bên trong làm ô yên chướng khí. Ta thực tình cảm thấy, liền xem như làm từng cách vì diện hoàn cảnh suy nghĩ. Chúng ta cũng hẳn là đem ra hỏa này chơi chết. Mặc dù hắn hiện tại rất khó chết Nhưng là nếu như tất cả đều băm Có lẽ còn là có thể Silly nắm lỗ mũi thì thảo Hannibal lắc đầu Không được Vẫn chưa tới thời điểm Chờ một chút Này Các ngươi tại cái kia nói thầm cái gì Cái kia tử lương ngầm lấy điếu thuốc hỏi Lần này vũ trụ sâm lấn rất nguy hiểm Chúng ta không có cách nào giống là lần trước như thế đầu cơ trục lợi Vì lẽ đó, phải hào hào kế hoạch một cái. Tốt à, tốt à, ngươi nói tiếp. U, V, Quy, Quy, Mơ, vừa mới nói đến vị diện kiên cố trình độ. Chính là nói, mỗi cái vị diện đều có chính bọn hắn năng lực chịu đựng. Năng lực chịu đựng càng lớn. Vị diện bên trong có thể tồn tại hệ thống sức mạnh liền càng mạnh. Ví dụ như Hany ban chỗ vị diện. Kiên cố trình độ liền rất thấp. Vì lẽ đó, mọi người cơ hộ đều ở người bình thường trình độ, mà theo ta được biết, tại một cái tên là Long Châu Vị Diện bên trong, kiên cố trình độ liền cực cao. Vì lẽ đó, nơi đó hệ thống sức mạnh đạt tới một cái gần như biến thái cấp độ, mà ta muốn nói là, nếu như đem một cái Long Châu Vị Diện cao chiến lực nhân vật, phóng tới Han Ni Ban chỗ Vị Diện, các ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì ác. Người kia thống trị thế giới không không Đáp án là Người kia căn bản không có cách nào tiến vào Hanni Ban chỗ vị diện Bởi vì hắn quá mạnh Giống như là một cái quả cân Được bỏ vào từ giấy cấu trúc sàn không bên trong Như vậy Vị diện kia liền sẽ nhảy hư mất Hanni Ban gật gật đầu U Vinh Quy Quy Mơ Ta giống như nhớ lại Lần trước tải chiến cảnh vị diện bên trong Vũ trụ ý thức vẫn tải cảnh ngoài quan sát cùng ảnh hưởng Nhưng là không có cách nào tự mình ráng lâm đến vị diện bên trong Silly suy nghĩ một cái Cho nên Lần này ngươi vẫn chuẩn bị xuyên qua đến một cái hệ thống sức mạnh cấp thấp vị diện Dạng này chúng ta liền không cần chính diện chống lại vũ trụ ý thức không không Năm đó chúng ta đều quá yếu Không có cách nào cùng nó chống lại. Nhưng là hiện tại khác biệt. Vì lẽ đó, lần này chúng ta muốn tìm một cái hệ thống sức mạnh cao một chút vì diện. So với lần trước chiến cảnh vì diện còn muốn cao tử lương gật gật đầu. Đúng. Cao một chút. Cao đến có thể phóng một hai cái vũ trụ nguyên tố tiến đến. Dạng này, chúng ta liền có thể đem bọn hắn một cách tiếp theo một cách đánh bại. À, nghe, chúng ta bị bọn hắn trái lại xử lý tỷ lệ cũng không nhỏ à. Đương nhiên. Bất quá. Nguy hiểm kèm theo. Cũng dù sao cũng là càng lớn lớn thu hàng. Ta thế nhưng là ôm một viên một ngày kia. Có thể một lần nữa tạo. Dựng cách vũ trụ này quy tắc quyết tâm đâu. Thật tốt. Chúng ta cũng không có tâm tư nghe ngươi loài kia đặt ở Nhật Bản học sinh cấp 3 bên trong đều lộ ra trung nhị mộng tưởng. Nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng chức chọn tốt vì diện không có A tử lương nhích môi cười. Đã sớm chọn tốt vạn giới bệnh viện tâm thần 31 chương không nhân gian thần thượng đại đô thị. Màn đêm như thường ngày bình tĩnh. Tất cả mọi người đắm chìm trong trong mụn. Đây là một loại phát ra từ nội tâm cảm giác an toàn bởi vì bọn hắn biết rõ thế giới này có người thủ hộ. Mặc dù người kia quần áo phẩm vị chẳng ra sao cả. Nhưng là không thể phủ nhận Hắn so đạn càng nhanh chóng hơn So sắt thép cứng rắn hơn So dưới lầu mua Mexico cuốn bác gái càng thiện lương Hắn là thế giới này thủ hộ thần Hắn gọi siêu nhân Trong mộng, hắn không cách nào chìm vào giấc ngủ Bên gối là rất nhỏ tiếng hít thở Khí tức từ thây từ hắn giữa răng môi thở ra tán ở trên mặt Hắn không khỏi mỉm cười Đây là một loại khó mà nói nên lời hạnh phúc. Loại cuộc sống này đã tiếp tục gần 4 tháng. Mặc dù hắn không cần đi ngủ. Nhưng là hắn vẫn như cũ mỗi đêm đều nằm ở trên giường. Nhìn xem lô y chim vào giấc ngủ. Lắng nghe tiếng ngáy. Chuyện hoang đường. Cùng nàng trong thân thể truyền ra hai trái tim rung động. Kia là thế gian tuyệt vời nhất thanh âm. Ngươi chắc chắn lại tại nhìn ta chầm chầm cười ngây ngô Lui không có mở mắt, chỉ là bất đắc dĩ vỉnh lên vỉnh lên khóe miệng. Ta đánh thức ngươi à la hỏi. Không được, ta cảm giác được hắn đồng một cái, hắn gần đây tưởng như bắt đầu trở nên không thành thật. Xem ra tiểu gia hỏa này rất khóe mạnh. La cười nói, u, v, quy, quy, mơ. Ta cảm thấy, chúng ta có phải hay không hẳn là đem đến địa phương xa một chút ở. Ví dụ như một cái trấn nhỏ. Nơi đó càng yên tĩnh, cũng an toàn hơn. Dạng này ta cũng không cần lo lắng thân phận bại lộ về sau. Sẽ đối ngươi cùng chúng ta hài tử sinh ra ảnh hưởng gì? Bất quá như vậy, chúng ta hải tử liền bị biện pháp tại đại đô thị đầu năm bên trong. Cái này không thể được. Không phải, ta mỗi ngày đón hắn trên dưới họp A, vậy hắn có thể sẽ cảm thấy mình mất đi tự do. Là cứ như vậy lầm bầm lầu bầu, lâm vào một loại ngây ngô trong tưởng tượng. Ha ha, <cười> ngươi là tại vì sắp trở thành phụ thân mà lo nghĩ à. Lui cười hỏi. Làm sao có thể, ta thế nhưng là siêu nhân. Ác tốt à, ta là có chút lo nghĩ. Vậy liền trước buông xuống ngươi cách kia vận chuyển ông ông trực hưởng đại não đi. Louis hôn một chút la giữa lông mày. Ta hiện tại liền có thể để ngươi buông xuống cách này không thiết thực suy nghĩ. Bởi vì ngươi căn bản không có tiền lại đi thì trấn nhỏ bên trong mua một bộ phòng ở. Đúng không? La gật gật đầu U, V, Quy, Quy, Mơ. Nói có đảo lý. Lúc này. Danh danh danh một trận điện thoại tiếng chung vang lên. Cách này thông điện thoại. Khẳng định là gọi cho Lui. Dù sao. Không có ai xếp tải hơn nửa đêm. Cho một cách soạn bản thảo biên tập gọi điện thoại. Ui Louis nhận điện thoại, sau đó cùng một đầu khác người nói chuyện với nhau. La đương nhiên có thể nghe được. Louis lại có khẩn cấp đưa tin muốn đi phỏng vấn. Đêm hôm khuya khót còn được hướng ra chạy. Đây cơ hộ trở thành một tên phóng viên tiêu chuẩn thường ngày. Mặc dù La nghĩ đưa ra. Để cho mình thay tử từ chức. Nhưng là hắn biết rõ. Louis là không thể nào đồng ý. Nàng yêu quý công việc này. Ta đang nghĩ, ta có phải hay không hẳn là cùng ngươi cùng nhau đi. Hắn do dự một chút, nói. Ta nhớ được ta mang thai trước đó, ngươi cũng không có để ý như vậy ta. Lui cười mặc xong quần áo, vì lẽ đó, ngươi chỉ là tại quan tâm ngươi tiểu bảo bảo đi. La cười khổ lắc đầu, nếu như bàn về cãi nhau, là cách tự mình cũng không phải là đối thủ của Lui. U Vinh Quỳ Quỳ Mơ. Ta tựa hồ nhìn rõ âm mưu của ngươi à Ngươi tới cầu khẳng định chính là vì nối dõi tôn đường đi Là thật xuất hiện ngươi cái kia tà ác kế hoạch Cưới trên viên tinh cầu này xinh đẹp nhất nữ nhân chậm chậm Tốt à, ta chỉ là sợ ngươi gặp nguy hiểm Thân ái Ta cũng không phải loại kia mang thai sau ngay tại trên giường vỗ béo phiêu nữ nhân Đây không phải là cuộc sống của ta phương thức Còn có chính là chỉ cần ta có uy hiếp ngươi nửa giây liền có thể đuổi tới bên cạnh ta Không phải sao Lúc này Là tựa hồ nghe đến cái gì Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ Thế nào có chuyện phát sinh a Lui hỏi Đúng vậy 700 cây số bên ngoài Tựa hồ có súng âm thanh Giờ phút này Lui đã mặc quần áo tử tế Tốt Chúng ta chúa cứu thế tiên sinh Nhìn Chúng ta đều có công việc muốn làm. Nói xong, nàng tiến lên thật sâu hôn lạ. Cố lên tiểu trấn Nam Hài. Nói xong, Louis Y liền đi ra ra Môn. Cùng lúc đó, mấy trăm cây số bên ngoài, đại đô thị nào đó đầu trong hẻm nhỏ. Một người đang bị treo ngược. Mà trước mặt hắn, là một cái cơ hồ cùng hắc ám hóa làm một thể mơ hồ hình dáng. Nói ngươi từ trong phòng thí nghiệm trộm cái gì cái kia trong bóng tối phát ra một tiếng nhàn nhạt gầm nhẹ. Ta, ta không biết. Người kia thống khổ đáp lại có thể nhìn ra được, hắn bị buộc lại cái chân kia, đã bị đánh gãy. Lúc này, một trận gió thổi qua. Ác, ngươi đến đại đô thị làm gì la là lúc này đã thay đổi một thân trang phục. Tựa như là trước kia nói, cái này thân trang phục phẩm vị thật không quá cao. Toàn thân chỉ có đỏ lam phối màu. Hơn nữa trước ngực còn họa cách cử đại sơ hình đồ án. Trong bóng tối, Batman sần dần, dần hiển lộ thân ảnh. Ra hỏa này từ một cách trong phòng thí nghiệm trộm đi một phần mẫn cảm vật phẩm, ta một mực đuổi hắn đến nơi đây. A ngươi nói vật kia, ta nghĩ hẳn là hắn giấu ở tự mình phía bên phải gót giày bên trong cái kia đi. Siêu nhân tựa ở bên tường cười nói. Batman không nói hai lời trực tiếp giật súng người kia dày, sau đó xé mở gót giày Quả nhiên bên trong giấu một cái giống như là một loại nào đó máy móc bao quanh ốm nghiệm đồng dạng đồ vật. Sau đó, Batman liền một cách lên gối, đem người này tại chỗ đánh bất tỉnh. Batman quay người, nhìn về phía một bên siêu nhân. Một nháy mắt, hắn tựa hồ phát hiện sự tình gì, không khỏi xứng sờ một cái. Lộ, lùi. Mang thai lúc này. Đến phiên siêu nhân ginh ngạc. Hắn có chút hé miệng. Làm sao ngươi biết ngươi nói chuyện tốc độ nói so bình thường nhanh. Hơn nữa vừa rồi dựa vào tường lúc đổi ba lần động tác. Tay của ngươi chính thoáng nắm chặt. Tóm lại. Ngươi tiểu động tác quá nhiều. Ngươi đang khẩn trương. Loại tâm tình này. Dù cho ngươi tải đối mặt hủy diệt ngày thời điểm đều chưa từng xuất hiện. Vì lẽ đó. Ngươi liền suy đoán ra Louis mang thai sự tình không được còn có điểm trọng yếu nhất Batman nói, ngươi khả năng cũng không có chú ý đến Ngươi bây giờ cười giống như là cái kẻ ngô Haha tốt à Siêu nhân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu Sau đó hắn chỉ chỉ Batman trong tay ốm nghiệm Như vậy, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì ta cũng không biết Ngươi không nhìn thấy A siêu nhân đứng thẳng xuống bà vai Không nhìn thấy Cái này sát ngoài là chỉ làm Chỉ bắt man nghe được cái từ này một nháy mắt trong đầu liền ông một cái Hắn tựa hồ nương tựa theo cái này một cách từ liền nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ Theo bản năng hắn đem cái kia ốm nghiệm đáy oai tới Nơi đó dùng màu đỏ điệu bộ lấy một ngã xé khúc đường vòng cung Giống như là một khuôn mặt tươi cười